Tô liơ jungle Hạ Thược yêu cầu như vậy, người phục vụ tự nhiên chỉ có thể vâng theo, hàng công kính chỉ phương hướng. Ngài phải, bên trái có ba gian phòng, trên cửa mỗi gian phòng đều có biểu tượng Hạ thược mỉm cười gật đầu Nói với người phục vụ Nhìn hắn đi vào thang máy Mà nàng lại đứng không nhúc nhích Chính là nàng nhẹ nhàng cúi mắt Khi nâng mắt lên thiên nhãn đã mở Không thể trách Hạ thược cẩn thận Hiện tại đối với nàng mà nói Chuyện gì cũng đều phải cẩn thận Cũng may năng lực thiên nhãn của nàng tăng lên Khi còn ở trên đảo Hiện tại chỉ cần mở thiên nhãn Có thể thấy mọi vật Lúc còn trên đảo Hạ thược có thể thấy tình huống toàn bộ đảo Cô chưa thử xem phạm vi lớn nhất của thiên nhãn là bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên có mở thiên nhãn trong thành phố. Nhưng vừa thấy cô ngẩn người. Giống như bức họa, cuộn tròn được mở ra, cây cối trong thành phố ở trước mắt cô hiện ra, đến tận ngoài biển. Hạ thược có chút ngạc nhiên. Cô bây giờ ít nhất có thể thấy hơn phân nửa tòa cảng thành. Sau khi giật mình, cô nhìn thử phía cửa hàng xa xa, chăm chú nhìn. Tình hình cửa hàng thế nhưng thực sự hiện ra trước mắt. Bên trong có một cái bàn Thậm chí ngay cả bảo an cũng có thể thấy rõ Lúc này Hạ thược không còn ngạc nhiên Mà là kinh hỷ Kinh hỷ qua đi Nàng thử vài nơi khác Chỗ ăn chơi thương trường Thế nhưng thực sự có thể nhìn rõ ràng Hạ thược nhìn không được Nội tâm dao động Năng lực này có nhiều phương diện Không cần nói cũng biết Tựa như lúc này đây Nàng tập trung lực chú ý Đem ánh mắt từ xa xa thu trở về Chuyên chú như tình huống của khách sạn Mỗi một tầng đều là những căn phòng xa hoa mặt hướng cảng Victoria trong phòng là những cửa sổ sát đất hình cung có thể thấy những ánh đèn hòa cùng bóng đêm và bầu trời xanh đen lúc này 11 giờ đêm đối với người trẻ tuổi trong thành phố Đúng là thời điểm sống về đêm hoàn hảo trong phòng có nhiều cặp đôi đứng ở cửa sổ sắt đất đang nhìn phong cảnh hải cảng về đêm có người ở trong phòng nghe nhạc rồi nhẹ nhàng múa theo có người ngồi lịch sự tao nhã trên sofa có Uống cốc rượu vang đỏ Thì có người trên giường quay cuồng Tất cả Hạ Thược đều liếc mắt xẹt qua Ở phía bên phải Theo như lời người phục vụ Chỉ có một gian đăng là tức gian phòng kia Đố là 303 người truyền đạt Hạ Thược lập tức chớp mắt Cô dám cam đoan Người trong phòng nhất định không phải Mạc Phi Hiện tại đã qua 11 giờ đêm Chả nhẽ người canh chừng Và Mạc Phi nhất định ngồi trong phòng chờ Hạ thược có thể tưởng tượng Nếu là Mạc Phi Giá ngồi cô nhất định đoàn chính Giống như những quân nhân được huấn luyện nghiêm khắc Mặc dù chờ người đến muộn Trên mặt cô không lộ ra không kiên nhẫn Nhưng cô nhất định nhìn chăm chăm lên tường Cảnh giác tình huống bốn phía Hơn nữa Đèn trong phòng toàn bộ đều không mở Nhưng lúc này Trong phòng không có bất kỳ vật cản Ngay cả rèm cửa sổ sát đất đều là vén lên Trong phòng tối đen một mảnh Giống như không có ai, yên tĩnh Hạ thược xác định trong phòng có người Nếu không có ai Dẹm cửa sổ lai vén lên Nhưng chỉ giữa cái này phán đoán là có người Lại nhìn không thấy tình huống của người đó Làm người khác cảm thấy nguy hiểm Hạ thược cho tới bây giờ Chưa từng cảm giác được Có một loại nguy hiểm như vậy Rõ ràng là nàng dùng thiên nhãn nhìn lén trong phòng Nhưng có cảm giác Có một ánh mắt đang nhìn cô Kinh khủng, ẩn núp, run dậy, sát khí Phía sau lưng hạ thược, phút chốc có cảm giác mát, ánh mắt cô biến đổi, quyết đoàn nè trái ngật thang máy phía đối diện quẹo vào. Thiên nhãn cô chưa thu hồi. Như trước như căn phòng tối kia, vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn phía phòng kia một cái chớp mắt, cô cảm giác đối phương giống như cảm thấy được, cũng nhanh chóng ẩn nấp. Điều này làm hạ thược trong lòng lột bộp một tiếng. Tối hôm qua cô mở thiên nhãn, ngay cả dư cử trí cùng huyền môn Tứ lão đều không phát hiện. Bởi vì cô không phải đoán trước tương lai Chính là dùng để xem một chút âm dương nhị khí, phân bố Cùng sơn xuyên địa thế Người khí quanh thân cơ hồ không dao động Hạ thừa không biết Người nọ trong phòng là như thế nào Cảm giác được Duy nhất có thể khẳng định một chút Gia quan đối phương nhạy bén hơn người thường Hơn nữa, người này có thể là người trong nghề Là ai chứ? Ở trong phòng Mạc Phi Làm sao có một cao thủ như vậy tồn tại Hạ Thược không thời gian cân nhắc, đối với cô mà nói, lúc này đó là lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp dùng thiên nhãn tìm. Mặc kệ đối phương là ai, đều không thể nào che giấu thiên nhãn. Là địch hai bạn, vừa nhìn thì liền biết. Vì vậy Hạ Thược tập trung tinh thần, chăm chú nhìn vào phòng, muốn tìm ra người này trốn ở đâu. Nhưng đang lúc cô chăm chú nhìn, một đạo bóng đen từ quầy ba nhảy ra, tốc độ rất nhanh. Hắn dọc theo quầy ba, thân ảnh lùi tiến tới trong sofa trong bóng tối ở phía sau, đầu vừa chuyển, lộ ra bức tranh trên tường, hai bước để đi tới. Ở trong phòng một mảnh tối đen, Hạ Thược có thể nhìn đó là nam nhân, hắn mặc một thân hắc y, từ chỗ để rượu đến quầy bar, là đến sofa phía sau tường, cuối cùng đến phía sau cửa. Hễ thay hành động không dùng đến hai giây, mau lẽ làm người ta kinh hãi. Ánh mắt Hạ Thược chỉ tới kịp nhìn ra hình dáng nam nhân, có không có nhìn kỹ. Đối phương mở cánh cửa phía sau bồn hoa trong hành lang Động tác mở cửa của nam nhân rất nhanh Có thể nói là mạnh mẽ vang dội Nhưng cửa đóng vô thanh vô tức Một cái chớp mắt liền tránh đi Cho lòng bàn tay vừa lật liệt có thứ gì Các tóc đã lên cánh tay phải của hắn Tản mát sát khí âm lãnh Làm người ta sợ hãi Hạ thược đối nhiên ngây ngẩn cả người Lúc nam nhân mở cửa Cô chỉ có thể thấy hình dáng của y Ánh đèn nhu hòa chiếu lên mặt nam nhân Chỉ có thể thấy hình bóng nhạt nhòa Như là thời gian trên mặt hắn Đánh ra nhu hòa hình chiếu Lại chiếu ra hình dáng sắc bén cô lãnh Ở những phim như ố vàng có vẻ giống Vừa chuyển mà qua Hắn để hành lang đối diện Mà thời gian đối với hạ thược mà nói Lại như là dừng lại Lòng cô bắt đầu bang bang kêu Không đến một giây thời gian Nhưng cô sẽ không nhìn lầm Cũng sẽ không cảm giác sai Nam nhân toàn thân phát ra xa khí Cô rõ ràng có thể cảm giác nguyên khí Cùng với cô giống nhau Đó là Tướng quân Mặt hà thược có chút chua sót Trong lúc nhất thời quên cử động Trong chớp mắt khi nhìn thấy dáng người đàn ông Cảm xúc mãnh liệt dâng lên không tự giác cô thu hồi thiên nhãn Cô ngây ngốc đứng trong góc đối diện thang máy không tự chủ lại tiến lên hai bước Sau đó ở hành lang Cô nhìn người đàn ông đang đứng ở chỗ rẽ, mắt nhìn đam đam, lồng ngực đập bùm bùm. Nháy mắt khi người đàn ông bước ra khỏi chỗ rẽ, mắt hạ thược đỏ lên. Hai tháng không gặp, cô thường xuyên nói chuyện đến khuya với sư huynh. Đêm dài tĩnh lặng, không còn chuyện để nói, nhưng chỉ nghe tiếng hít thở của nhau cô cảm thấy thỏa mãn. Thời gian 2 tháng, lúc đầu nói 3 tháng sau gặp lại, cô cảm thấy không lâu, cô tự biết trong tình yêu cô không phải người thích dính lấy người kia. Cô phải làm rất nhiều chuyện Tìm người muốn làm hại Lý Khanh Vũ Ở nấp ở Hồng Kông Tìm cơ hội xâm nhập huyền môn Hai tháng này Cô làm nhiều việc hơn so với tưởng tượng của mình Dù Lý Khanh Vũ tìm thủ phạm muốn hại hắn Gặp Dư Cửu Trí Phát hiện hắn bí mật tu luyện thiên nhãn Gặp gỡ Trương Trung Tiên Tham gia khảo hạch phong thủy sư Lại giải quyết chuyện ma quái ở làng trài Quay bên vô lượng tử thu phục kim mãng xà Tăng thực lực Làm thương tổn Dư Cửu Trôi mầm mống, xúi dục vào lòng thế hệ đệ tử trẻ tuổi của huyền môn Nhiều việc hơn So với chính bản thân tưởng tượng Cũ cảm thấy không đủ thời gian để dùng Không có thời gian để nghĩ về việc riêng Nghĩ đến cha mẹ, sư phụ Và anh Nhưng đến giờ phút này Nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô phát hiện chẳng qua Do cô cố áp chế thương nhớ dưới đáy lòng Không cho phép bản thân nghĩ nhiều Cũ không có thời gian nghĩ nhiều Mà trong lúc này đây Những thương nhớ tràn ra như muốn nuốt trọn cô Sư Huỳnh Một thân hơi thở màu đen Tùng hoành trong thế giới lang vương hắc ám Cô lãnh sắc bén Nguy hiểm cực đoan Mà cô một thân váy trắng dài Đứng ở cuối hành lang Ngóng nhìn thương nhớ Trăm mối cảm xúc Cô thấy khi xuất hiện Hơi thở tràn đầy sự giết chóc Nhưng cô chỉ lặng lặng nhìn ôn như mỉm cười Nhìn anh dừng bước hơi thở nguy hiểm cực đoan Giống như là bị gió thổi đi Trên mặt cô có mặt nạ dịch dung Không phải thời điểm kia Mà là sau đây tìm Mạc Phi Cô muốn chỉnh lại mặt nạ Hình dáng cô bây giờ khác so với bình thường Nhưng người đàn ông lại không chút gió dự bước đến Giang hai tay ôm chặt cô vào lòng cánh tay người đàn ông như kim thép Xếp chặt giống như muốn đem cô nhập vào cơ thể Trong chấp mắt khi thấy cô ở phía trước Lòng bàn tay anh nhanh chóng thu hồi tướng quân, lưỡi dao, âm sát, loại nào cũng không có cơ hội làm bị thương đến cô. Hạ thược mỉm cười nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại, người môi hương của cơ thể anh. Cuối cùng, cô cũng hiểu được vì sao anh lại thích hít thật sâu hương thơm của cô. Thì ra loại hương vị quen thuộc này có thể trấn an cảm xúc dao động. Hạ thược cắn môi, học theo anh vươn tay ôm anh thực chặt. Tay cô ôm eo anh Cảm giác cơ bắp phía sau lớp quần áo Cô nhẹ nhàng cười Cỏ cọ vào ngực anh Sư huynh Ừ Từ thiên dận ử một tiếng ngắn gọn Thành âm xuyên từ lồng ngực anh đến tay cô trầm thấp như làm cho lòng cô nóng lên Sư huynh Lúc này Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cô Hóa thành hai từ này Hạ thược nhẹ giọng gọi Một lát sau Người đàn ông mới trả lời ử một tiếng Nhưng vẫn ngắn gọn, ôm cô càng chặt hơn Hạ thược, nhẹ giọng cười Cô biết không thể chơi mãi, trò Người hỏi ta đáp Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh Sao anh ở đây, anh đến khi nào, sư phụ đâu Nhưng không biết vì sao khi mở miệng Lại không phải như thế Cô nhéo thắt lưng trêu trọng anh Anh dám ôm mà không sợ ôm sai người ơ Vạn nhân là người khác thì làm sao giờ Người đàn ông trả lời vấn đề này Bằng cách xiết chặt tay giam cầm cô trong lồng ngực rắn chắc Hạ thờ cười để khoai mắt loan loan Lúc này đây Một đôi nam nữ bước ra từ thang máy Vừa thấy hai người ôm nhau Đầu tiên là ngẩn người Sau đó cười cười bước nhanh ra Khi đi được một đoạn xa xa Cái con gái thấp giọng Em cũng muốn như vậy Lát nơi chúng ta ôm nhau đi Người đàn ông ho nhẹ Nhưng người con gái không buông tha Anh có đồng ý không Không đồng ý, em ra đường tìm một người ôm đấy, thế nào? Hạ Thược cũng nghe cuộc đối thoại kia Cười cười, hai má đỏ ửng Cô đẩy từ thiên giận ra Không muốn tách, nhưng cô có việc muốn hỏi Sư huynh à, sư huynh đến đây bằng cách nào thế? Để khi nào, sư phụ đâu? Cũng đến đây Người đàn ông thoáng lỏng tay Nhìn rõ ràng không ý định buông cô ra Hạ Thược sửng sốt Sư phụ cũng ở đây Vừa rồi cô mở thiên nhãn Nhìn sao không phát hiện Ở phòng nào vậy Phòng đối diện Người đàn ông thả lỏng một chút Nhưng nghĩ nghĩ lại ôm chặt chôn mặt vào gái cô Rồi hít sâu hương vị của cô Sau đó lưu luyến buông cô ra Nhìn lại vòng tay sau lưng cô nói Đi thôi Hạ thừa cười gật đầu ổn định trạng thái Tim đang đập rộn ràng Sư phụ cũng ở đây Đừng tôn bá ở phòng đối diện Lúc nãy Hạ Thược mở thiên nhãn Nhưng chỉ nhìn phía trước Mà phòng đường tôn bá ở sau lưng cô Nên không trong phạm vi tầm nhìn của cô Đường tôn bá không ngủ Khi Từ Thiên giận mang Hạ Thược vào phòng Ông ngồi xe lăn đưa lưng phía cửa phòng Đang nhìn phong cảnh Cảng Victoria Tất cả các phòng ở khách sạn đều nhìn ra cảng Tuy nhiên gian phòng này chưa cảng Có thể thấy cảnh phố về đêm Sư phụ Hạ Thược vừa vào phòng hô lên một tiếng Ông lão thấy cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên Ông mỉm cười nhìn từ thiên dận và Hạ Thược Giống như biết cô đã đến được một lúc Hai người lại cứ ở bên ngoài Cũng không khó đoán Có thể đường tôn bá không cảm giác được Vừa rồi có người mở thiên nhãn Nhưng trên hành từ thiên dận Rút tưởng quân làm âm sát dao động Ông có thể cảm giác Sở dĩ Ông không ra xem Chỉ vì một lát âm sát của tướng quân đã thu hồi Không biết thực lực của đệ tử mình Nếu không có đánh nhau mà chỉ ngắn thu hồi âm sát Chính là gặp được người quen Ở Hồng Kông mà gặp người quen à Vậy chính là nha đầu tiểu thược ở đây Hai tháng không gặp sư phụ Hạ Thược thực sự nhớ Nhưng ngoài nỗi nhớ Lúc này cô có nhiều cảm xúc phức tạp Điều tôn bá Từ nhỏ đã gia nhập huyền môn lớn lên ở Hồng Kông Từ trẻ là phong thủy sư có tiếng Ở vô Ma Cao Đông Nam Á Trải qua bao nhiêu việc Một lời không nói hết Với ông mà nói Trừ nơi sinh ra, Hồng Kông chỉ là quê hương của ông Nơi này rất quen thuộc với ông Nơi này là nơi những năm tháng trung niên Ông có danh tiếng đỉnh cao Nơi ông chấp trưởng huyền môn Người vợ yêu thương của ông Cũng ra đi vĩnh viễn tại đây Mọi chuyện vinh quang, đau khổ Ông đều trải qua trên mảnh đất này Nơi này với ông Là nơi tràn ngập kỷ niệm Những trí nhớ Nằm lại trong đầu con người Giờ đi hơn 10 năm Mọi thứ trước mắt thay đổi Không nói đến huyền môn Ngay cả ngã tư đường Hay cảnh đêm lung linh ở cảng Cũng khác xưa rất nhiều Trải qua năm tháng Mới biết thế nào là Thương hải tang điền Tức là ruộng dâu biến thành biển xanh Thay đổi rất lớn lao Hạ thược không thể hiểu hết lòng sư phụ Khi về cố hương Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô thấy lòng khó chịu Vì vậy vừa vào cửa cô trêu chọc khuấy đậu không khí Cô đi đến cạnh ông Theo thói quen ngồi xổm xuống giữa xe lăn Vừa mở miệng đã cáo chặn Sư phụ, sư phụ vừa bắt nạt con Còn lấy cả tướng quân ra nữa Người có cảm giác được đâu không Người phải lấy lại công bằng cho con đấy Vừa nghe được tôn bá liền trừng cô Ta không thấy sư huynh con bắt nạt con Nhưng thấy con cáo trạng lung tung sư huynh con. Hạ thược vừa nghe, dựa luôn vào vị trí để tay của xe lăn nhốn vai. Con biết mà, quả nhiên con gái vẫn thua con trai. Sư phụ dùng ngọc hồ lô, mua chùa con cho đủ quân số. Sư huynh mới là người muốn nhận làm đệ tử. Vừa nghe lời này, đường tôn bá sừng sốt, sau đó bật cười. Sao mặt ông hồng nhuận, tâm tình rất tốt. Ai nói cho con, có phải trơn sư thúc. Ngay cả việc này hắn cũng nói à? Hay à? Tất cả đều là trước kia Trong lúc vui đùa nói ra Hạ thược thấy lực chú ý của sư phụ Chuyển sang hướng khác Mới cười nói Trên <cười> sư thúc cũng chưa kể hết Bao giờ người và sư thúc gặp mặt Con còn chưa nghe hết chuyện xưa đâu ạ Nhà đầu này Trước kia thích nghe chuyện cũ nay lớn vậy rồi mà muốn nghe à được tôn bá lắc đầu cười nói Rồi cảm khái Sư thúc người có khỏe không Con đã nói tình huống cho sư huynh. Sư huynh không nói lại với người ư. Hạ thược biết rõ, có cố hỏi. Giảng sáng cô gặp Trương Trung Tiên để gọi điện cho từ thiên dận. Anh nhất định đã nói cho sư phụ. Nhìn về tính tình của anh, chỉ là càng nói ngắn gọn càng tốt. Đừa tuôn bà nói. Sư huynh con làm sao nói rõ được. Ta muốn biết tin tức cụ thể, rõ ràng. Con phải nói rõ cho ta. Hạ thược nở nụ cười, tiếp tục trêu ghẹo. <cười> Giờ người đã biết con gái tốt hơn con trai ở chỗ nào chưa? Nếu người đáp ứng, từ nay về sau Mỗi lần con cáo trạng người đứng về phía con Con liền kể rõ tình hình ở Hồng Kông cho người Đường tôn bá nghe xong ngẩn người Sau đấy cười to, thổi dầu trừng mắt với cô gái đang ngồi mà như nằm cạnh xe lăn Con, nhà đầu tinh quái này Chỉ biết lấy sư phụ sư huynh ra đùa Không nghiêm chỉnh tí nào Hạ thừa cười nói Hì, Ở trước mặt người con sao phải nghiêm chỉnh chứ Lời này là thật lòng Chỉ cần có thể dỗ sư phụ vui Cô mới không sợ cái tiếng không nghiêm trình Đường tôn bá nghe xong cảm động Cảm khái thở dài Ngừng đầu thấy từ thiên giận đang pha trà Rồi vỗ tay hạ thược Đi qua bên kia ngồi đi Con ngồi vậy không thấy mẻ đà Hạ thược đứng dậy Giúp đường tôn bá đi đến sofa Đưa trà cho ông Sau đó mới ngồi xuống phía đối diện Từ thiên giận ngồi bên cạnh ông Châm trà cho ông Hạ Thược không nói ngay tình huống của Trương Trung Tiên Mà hỏi rằng Sư phụ này Sư huynh sao hai người lại đến sớm vậy Lúc trước là hẹn dằm tháng 11 Nay mới tháng 10 Có cách một tháng nữa Chuyện quân khu Sư huynh xử lý rất tốt à từ thiên giận gật đầu Mà đường tôn bá trừng cô một cái có không phải vì nha đầu con đấy à To gan Một mình dám đi thu phục con mã xà kia Nếu ta với sư huynh con không đến Thì cũng bị con dọa cho thành bệnh ti mất rồi đấy Hạ thược cắn môi Chuyện này cô ở thế giới Sau khi lên đảo cô gọi điện nói qua với tử thiên giận Cô ở trên đảo sử dụng long lân lâu như vậy Tất nhiên sẽ làm anh lo lắng Chỉ là không nghĩ tới Sư phụ sư huynh vì chuyện này khẩn cấp đến đây Hạ thược lại hỏi tử thiên giận Sư huynh Chuyện quân khu xử lý tốt rồi ạ Cô biết tính của anh Cô chỉ sợ anh vì an nguy của cô không thèm để ý quân kỷ chạy đến đây. Cô không cần quân hàm địa vị của anh, nhưng cô không muốn vì cô mà tất cả sự vất vả cố gắng của anh đổ ra sông ra biển. Lo lắng của cô lo vào mắt anh, đôi mắt thâm thúy của anh nhu hòa, nụ cười nhợt nhà xuất hiện rồi biến mất. Ừ, đều tốt, có một tháng nghỉ ngơi. Yên tâm đi, không xử lý tốt chuỗi quân khu, sư phụ không gọi nó đến. Đừng tôn báo ở bên cạnh nói Đáng ra sư huynh con được nghỉ đời cuối năm Nhưng nó đột nhiên suy nghĩ trước Sau một tháng nó phải về quân khu Qua năm mới nó bận hơn đấy Hạ thược nghe vậy Liền cảm thấy yên tâm Nhưng vẫn nhìn từ thiên giận Lòng cô thực cảm động Chỉ vì muốn nghỉ trước một tháng Anh sẵn sàng sang năm bận hơn à Thật ra ta với sư huynh con đến đây Là vì tính kế khảo hạch phong thủy sư Lời nói sau của đường Tôn Bá khiến cho Hạ Thược ngẩn người. Rời đi hơn 10 năm, đường Tôn Bá quê năm nay có khảo hạch phong thủy sư. Sau khi nghe tin tức Hạ Thược, nghe nói dư cửu trí và tứ lão của huyền môn phải rời Hồng Kông đến làng trải, đường Tôn Bá và từ thiên giận nhất thời muốn mượn cơ hội này đến Hồng Kông. Dù sao, những người cốt yếu của huyền môn rời Hồng Kông hơn một tuần đó là cơ hội khó có được. Vì đó, Khả năng đường Tôn Bá đến Hồng Kông bị phát hiện là nhỏ nhất. Định ba ngày sau khởi hành, nhưng ông kia hạ thượng ở trên đảo gây ra động tĩnh lớn vậy. Từ Thiên Dận hai ngày chưa ngủ, rồi buộc ngày một đêm xử lý hết mọi việc. Đúng 9 giờ, cùng đường Tôn Bá bay đến Hồng Kông. Mạc Phi biết chuyện Từ Thiên Dận đến cảng, nên cố tình sắp xếp hạ thượng của khách sạn với Từ Thiên Dận. Hạ thượng hít mắt nhìn Từ Thiên Dận, Giữa anh học tập được tập kích bất ngờ và nhờ người giúp đỡ Người đàn ông bị cô nhìn đến sửng sốt, đôi mắt đen như mực, yên lặng nhìn cô Như là sợ cô tức giận Anh một tía lên phía trước Hai người trẻ tuổi trao đổi ánh mắt, lọt vào mắt của ông láo bên cạnh Ông đột nhiên cười rồi ngáp một cái Ây hey à, ta già rồi Tinh thần không tốt, ngồi mấy giờ máy bay mà cảm thấy mệt quá Muốn nghe Tiểu Thược kể chuyện hai tháng nay nhưng có vẻ nói cả đêm không xong. Thôi thôi, ngày mai nói sau. Đêm nay nghỉ ngơi trước đã. Hạ Thược và Từ Thiên Dận vừa nghe đồng loạt nhìn phía đường tôn bá. Thấy ông chuyển xe lăn đi về phía giường. Hai người trẻ tuổi các ngươi cũng đừng tán gỗ muộn đấy. Ngày mai còn phải gặp chương sư thúc của các ngươi Hạ Thược vừa nghe liền cắn môi. Nếu không phải đang đeo mặt nạ, Mọi người sẽ thấy mặt cô đang hồng Cô đâu cô ngốc Lời này của sư phụ có ý gì chứ Cô không phải nghe không hiểu Dù cục vẫn là con gái Da mặt mỏng Lúc Hạ Thược đang đỏ mặt Từ thiên dẫn giúp đường tôn bá vào phòng tắm rửa Dù ông nằm lên giường Trúc sư phụ ngủ ngon xong Hạ Thược cũng đỏ mặt rời khỏi phòng Lúc đi ra có thấy ông xua tay Đi đi đi đi Mộn rồi đấy Tiểu thược thuê luôn một phòng ở đây Ngày mai cùng nhau để gặp trương sư thúc của các ngươi Cầu thuê phòng kia không khác gì Giấu đầu lòi đuôi Làm hạ thược đến tai cũng đỏ Lít sư phụ một cái để ai oán Sau đó rời đi Ra khỏi phòng Hạ thược từ người nào đó hóa sói Không nghĩ đến từ thiên dận yên lặng Nắm tay cô đến quẩy tiếp tân Hạ thược hố nghi đi theo Thấy người đàn ông ra phía sau quẩy tiếp tân sau đó đưa cho cô bó hoa. Hạ thược sửng sốt. Cô thấy bó hoa kia được cất phía sau quầy tiếp tân, lại nghĩ đến việc Mạc Phi lừa cô đến đây, cho lòng cô không tránh khỏi ấm áp. Người đàn ông này không biết lãng mạn, làm được thế này, chắc chắn anh mất rất nhiều thời gian để nghĩ. Không nghĩ đến khi đến khách sạn, lên thấy có điểm bất thường, cho nên cô đã mở thiên nhãn xem xét. Mà cảm giác của từ thiên giận rất nhạy cảm, cả thấy nguy hiểm, anh lên điều tra phương hướng, Vì thế làm cho cuộc gặp mặt lãng mạn tối nay bị ngâm nước nóng Như tối nay cũng không mở thiên nhãn mà gõ cửa Sau đó tiến vào Thì sẽ có một trận kinh nghỉ thực lớn đi Hạ thược ôn nhu cười Thực ra cô không quá coi trọng việc này Đêm nay cô đã rất kinh hỉ Nhìn thấy anh đó là kinh nghỉ lớn nhất Dùng phương thức nào cũng không quan trọng Tặng em Từ thiên dận tới hạ thược xuất thần Lấy đưa hoa đến trước mặt cô Nhìn cô chằm chằm Hạ thực thấy anh có vẻ rất cẩn thận Lúc này hồi hồn cười một tiếng Chẳng nhẽ Anh sợ vì chuyện tối nay anh gạt cô Làm cô giận Cho nên mới không hóa sói à Lại đem hoa làm vui cho cô Hạ thực cụm mắt Nhưng vừa thấy bó hoa trong lòng Cô lập tức sửng sốt Sau đó cô dối rắm Hoa hồng và bách hợp Lại là hoa hồng và bách hợp à Nơi này không phải thành thanh Là Hồng Kông, sao lại vẫn thế chứ? Vẫn là tổ hoa bách hợp và hoa hồng xung quanh à? Cửa hàng hoa ở đây chỉ biết bó theo cách này ơ. Thực là... Sư Huynh! Hạ Thược cầm hoa kê nhẫn cười. Cố không chế dối giắm, dù nhìn từ thiên giận nói tiếp. Hoa này anh mua ở đâu vậy? Người đàn ông thành thật trả lời. Gần đây có cửa hàng hoa. Hạ Thược cứ tùm tìm. Sau đó, cửa hàng hoa bỏ sẵn loại này à? Không Anh không biết tại sao cô hỏi vậy Nhưng thành thật trả lời Hạ thường nhìn anh Vậy sao vẫn là hoa hồng và bách hợp Cửa hàng hoa không bó sẵn Cô không tin người bán hoa Có thể bó ra bó hoa giống hệt như thành thành Giống đến cả số lượng hoa thế này Hả Từ thiên giận hết nhìn Hạ thường Đã nhìn bó hoa Anh yêu cầu Hạ thường ngốc lăng Vì sao yêu cầu như vậy Anh sướng sốt hồi lâu, nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn bó hoa giống như cảm giác mình sai sai cái gì nhưng vẫn như trước nó giữ nguyện ban đầu Vì em thích Trời đất ơi, thật là ngốc quá Với đáp án như vậy, Hạ Thược cũng không ngoài ý muốn nhưng cô vẫn không nhịn được cười to Cô ôm hoa ngồi trên mặt đất cười đến đau bụng Hơn nữa, cô có thể tưởng tượng được rằng nếu cô không nói gì về sao cô luôn nhận được bó hoa như vậy Em không thích ứ Từ thiên giận nhìn hạ thược Không hiểu giờ cô đang nghĩ gì Cô cười dường như là thích Nhìn sai có cảm giác có điểm kỳ quái Trời đất ơi Thích là rất thích Hạ thược gật đầu cười đứng lên Cụp mắt cô nhìn bó hoa trong lòng Cô chỉ muốn biết điều nghi hoặc trong lòng mình Còn hoa dù thế nào cô cũng không ngại Nếu có một người đàn ông Kỳ trị cả đời đưa hoa như vậy cho cô Cô thực rất cảm kích Người thực sơ bó hoa hạ thược nâng mắt người chan hòa. <cười> "Sư huynh à, cảm ơn anh nhé. Bấy cứ như vậy đi, em rất thích." Đối với chuyển biến cảm xúc cực nhanh của cô, anh không kịp thích ứng, nhưng xem vẻ mặt chân thành của cô, anh mới ừ một tiếng, sau đó thả lỏng. Sau khi đưa cô về phòng, anh giúp cô để bó hoa trên bàn. Hà tự cảm giác hơi thở từ thiên giận dần thay đổi. Các bạn biết không? Sau đoạn này toàn là đoạn cảnh nóng thôi Mai sẽ lượt qua đoạn này Và <cười> mời các bạn cùng nghe tiếp nhé Hai tháng tưởng niệm lo lắng Hai tháng xa cách Không thể ngày đêm mong nhớ Đều hóa thành dây dưa bức thiết đòi lấy Sự tình một khi bắt đầu Cũng khó, rất khống chế Sự tình đến mức này Thực khó khống chế Nhưng anh không thể dừng được Nhìn anh chằm chằm Nàng bị hôn sâu Theo lý hiện tại phải là đỏ bừng mặt Nhưng mặt nàng đang đeo dịch dung Từ thiên dận xoay người đi vào phòng tắm Thời điểm quay lại Trên tay cầm theo cái khăn mặt đã nhúng nước ấm Ngân đầu lên đi Thành âm ách Khăn lồng ấm áp dừng ở gương mặt của nàng Nhẹ nhàng lau Bình thường thời điểm hạ thược tháo mặt nạ Đều là nhẹ nhàng xé mở Chưa bao giờ cô dùng nước ấm Nhưng từ thiên dận thì cầm khăn mặt Từng chút từng chút giúp nàng lau Nàng cảm giác Được độ mạnh nhẹ của đầu ngón tay anh Giống như sợ làm cho nàng đau Hạ thược nhẹ nhàng cười Tùy anh giúp đỡ Ánh mắt dừng trên ngũ quan sắc bén tuấn cực của anh Người nam nhân này trong bóng tối Lấy đi không biết bao nhiêu mạng người Lại đem nàng đối đãi như chân bảo Cho lòng nàng không khỏi nổi lên một cỗ ấm áp Mặt nạ nhẹ nhàng được xóa đi một lỗ nhỏ Phía dưới lộ ra khoảng da thịt Giống như anh trăng đầu hạ Châu quang oánh nhận So với dĩ vãng càng trắng nõ non mềm Khuôn mặt của cô dần hiện, mắt cười mải ngọc, cái mũi nhỏ nhắn, môi phấn hồng, đây là khuôn mặt hắn luôn mong nhớ. Hở thử án rối loạn, định ngưng che mặt cô, bộ ràng ngốc lăng làm cho cô nhẹ nhàng cười, tiếp theo dường chơi cổ anh chủ động hôn. Môi tử thiên giận cực nóng, sức nóng có thể thiêu người khác. Anh rõ ràng ngẩn người, cúi mắt nhìn khuôn mặt cô gần cho gang tấc cảm thụ cô thấy mới lạ, nhưng bướng bỉnh hôn. Cô không tiến vào lãnh địa của anh, cụ dây dưa với anh. Chỉ lở bên ngoài lãnh địa lưu luyến, khơi màu. Anh cũng không hề thâm dư. Sư anh à, em mới nói suy nghĩ của em. Đôi mắt cô thoáng mông lung, nhưng bên trong mang theo một tia không hiểu. Gì vậy? Từ thiên giận thành âm anh ách. Cô ấn tay hắn, hắn liền cúi đầu khẩn cấp tìm gái cô tìm an ủi. Em hôm nay không phương tiện... Hà Thực bình tĩnh, mở đầu, khoái miệng nhẹ nhàng nhắc lên, rồi lại dùng sức áp chế. Chỉ một câu này, làm động tác của anh đối nhiên dừng, nâng mắt nhìn phía cô. Đã tới lúc này, Hà Thực ngồi trên ghế phía trước quầy ba tươi cười, ánh mắt như là vô tội. Từ thiên giận cho đến bây giờ, chưa xuất hiện cái loại chuyện này bao giờ. Hắn ngốc dứng sở tại chỗ, tự hồ hắn rốt cuộc hiểu vì sao đêm nay cô chủ động như vậy. Náo loạn nửa ngày, cô là cố tình phạm vào. Và lấy hắn treo chọc à nam nhân Mắt hí Quần áo màu đen rộng mở Làm hắn lúc này thoạt nhìn Dã tính Nguy hiểm chí mạng Mà lúc này ở trước mặt Có người không biết sống chết Cô cười đến đôi mắt loan loan Nàm nhân nguy hiểm nheo mắt Từ hồ lần đầu tiên Cảm thấy cô thực đáng giận Tại hắn bỗng tìm cái gái cô cuối người Giữa như trừng phạt hôn lên môi cô Càn cắn dây dừa Thằng đến khi đem cô hôn Để đôi mắt mê lì Thân mình sụ lơ phía trước Rồi tựa trong lòng hắn Hắn từ trên môi nàng chuyển rời đến cổ cô Hồ hấp nặng nề Anh không phải là hôn Hà thược biết đây là anh khắc chế Cô ngỡ đầu mỉm cười Tùy anh ôm hôn lưu luyến Đôi mắt nhẹ nhàng bế khởi Sư Huynh à, hai tháng nay anh có nhớ em không? Biết rõ lại cố hỏi Hơi thử anh út ức nóng gái nàng Thành ngầm dầu dĩ, thầm trách Có Ở quân khu 2 tháng Sư Huynh có quá khỏe không? Có Có hay không ngoan ngoãn ngủ trên giường Có Ngủ được ư Ừ, được Đáp chậm thế này, hiển nhiên nói bậy Hạ thược nhẹ nhàng nhíu mi Nguyên bản nghỉ khói môi trở nên có chút tư vị đau lòng Vươn tay đến ở phía sau lương anh vỗ vỗ Từ từ sẽ được Ngủ không được, cũng không được ngủ trên mặt đất biết không hả Thành thanh mùa đông rất lạnh mà đất rất lạnh, đối với thân thể không tốt Ừ Hạ Thược thanh âm mềm mại Hơi thở từ thiên giận Dần dần trở nên vững vàng đứng lên Như không giỡn đi gái cô Như trước vùi đầu ở bên trong Hạ Thược thay đổi đề tài Thời điểm đi đón sư phụ Sư huynh có thấy ba mẹ của em không Còn họ thật nhìn Thấy thế nào, có gầy ốm không Mặc dù thời điểm đến thành thành Hạ Thược bộn bề nhiều việc Không thường xuyên về nhà Nhưng dù sao cũng ở tỉnh cách gần Cha mẹ mặc dù nhớ cô Biết cách gần sẽ không có nhiều lo lắng Nhưng giờ cô ở Hồng Kông Đối với bọn họ mà nói cô đi quá xa Chỉ bỏ mong nhớ Chỉ sợ có chút lo lắng Tuy thời gian gọi điện thoại Bọn họ nghe qua thực vui vẻ Nhưng mỗi lần gác điện thoại Cô cảm giác cha mẹ không yên Hiện tại không thể trở về thăm bọn họ Nhưng cô thực lo lắng cho bọn họ Mọi người nhớ em Từ thiên giận không nói cho hạ thược Cha mẹ không gầy không ốm Như bốn chữ này cô khiến cô đỏ mắt Cô có có chút vấn đề muốn hỏi tí như từ thiên giận có đi hoa tuyển tư nhân hội, sở thất tinh tụ linh trận hay không, tù vi tiến bộ hay không nhưng hiện tại lại không có tâm tình này. Khi nói chuyện điện thoại Hạ Thực không báo cho từ thiên giận biết chuyện tù vi của cô tiến bộ cô tính cho Anh cùng sư phụ đến đây cho bọn họ kinh hỉ Đêm nay cô hiển nhiên không tâm tình nói chuyện đó mà cảm giác cảm xúc cô biến hóa Từ thiên giận rất nhanh điều chỉnh hơi thở Hắn và đang trướng sinh đau Lại thủ phủ lưng cô Trái nan cô bình tĩnh một lát sau đem cô ôm lấy Đi đến bên giường rồi đem cô thả xuống Hạ thược thân mình không có phương tiện Từ thiên giận liền không mở nước giúp cô tắm rửa Hai người cùng nằm trên giường Nam nhân liền không muốn xa rời Đem cô hoàn toàn ôm trong ngực Ôm chặt lấy Hạ thược rõ ràng thấy thần sắc anh Tức khắc chẩm tĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại Hai người ôm nhau, đều có thể cảm nhận hô hấp của nhau. Anh ôm cô, từ từ nhắm mắt khắc chế, rồi vỗ vỗ lưng cô. Ngoan, ngủ đi. Hạ thược, nhìn từ thiên giận, nhẹ nhàng cúi mắt, nội tâm cảm động. Người nam nhân này mặc kệ khi nào, lôi vì cô trước tiên. Ánh mắt cô dừng trên mặt anh, tức khắc cắn cắn môi. Thoạt nhìn có chút giãi ruộng cùng dối rắm Nhìn sau một lúc lâu qua đi, với lần nâng ngón tay chọc chọc anh, nhỏ giọng nói. Dương huynh à, em có lời muốn nói Hứ? Hmm? Từ thiên giận không mở mắt Lại đem nàng ôm chặt Môi hạ thược nhẹ nhàng nhắc lên Đôi mắt nhìn đến nơi khác Lời nói vừa rồi là lừa anh đấy Hạ thược không dám nhìn anh Cánh tay từ thiên giận cứng đờ Hờ thờ anh cứng lại Mắt phút chóc lại mở ra Anh hít mắt Hạ thược cắn cắn môi lấy lòng cười Điều này cũng không thể trách cô Cô cũng không phải không nghĩ đến chuyện đó. Chính là tại thời điểm gặp nhau sau nhiều ngày xa cách, cách nghĩ giữa nam và nữ luôn tồn tại điểm khác biệt. Nữ nhân hy vọng, trước khi thân thiết sẽ có nhiều hành động đặc biệt ấm áp, tỉnh như hai người ôm nhau, nói ra sự nhớ nhung của nhau. Hay là sau khi chia tay, có những việc gì xảy ra, sau đó chậm rãi tiến vào vấn đề chính. Nhưng mà nam nhân không phải vậy, vẫn là thân thiết có vẻ thực tế, hành động đã biểu hết thảy. Hạ thược, mặt mũi đều nhăn lại. Cô chỉ là có rất nhiều chuyện muốn nói Hơn nữa anh hành động có chút dọa người Cô có điểm ngạc nhiên, khiếp sợ Cho nên có chú ý lừa anh một chút Chính là chỉ trí hoãn một chút Từ từ sẽ đến Sẽ không có điểm lo lắng phải không Mà ánh mắt vô tội của cô Càng làm ánh mắt anh càng ngày càng híp lại Hơi thở dần dần nguy hiểm Ngay tại lúc hạ thược cắn môi Cảm giác tự hồ có chuyện không phải Thời điểm cô muốn trốn Từ thiên giận bỗng nhiên bật dậy xoay người Hạ thược kinh hô một tiếng Tiếp theo trong phòng trở đến tiếng cô gái cười Nhưng không bao lâu Tiếc cười thay đổi Dần dần trở thành tiếng thở dốc Mà tiếp qua không bao lâu Hạ thược nhận thức cô sai lầm Cô hối hận, thực sự hối hận Sớm biết thế này cô không lừa hắn Tì khí của anh hung ác bùng nổ Tác phòng bá đạo, bưu hãn Khiến cho cô thiếu chút nữa không nhịn nổi Hai người trước tiên ở giường lớn là một lần Thắt lưng cô chưa được nghỉ Từ thiên giận đem cô ôm lấy Đi vào phòng ngủ rồi đi vào quầy bà Đoạn này mai sẽ lược bỏ nhé Đây là chuyện cha gái yêu nhau các bạn ạ Các bạn sẽ tự tưởng tượng cái đoạn này Qua một hồi hành lạc Từ thiên giận giúp hạ thược massage Mỗi một chỗ đều giúp cô cẩn thận massage Hạ thược cảm giác Từ thiên giận đứng dậy Hãy lấy quần áo rồi hôn cô một cái Sau đó ngay thấy anh đi vào trong phòng tắm Thời điểm từ thiên dận mở nước tắm trở về Hà Thược mơ mơ màng màng ngủ Thời điểm anh ôm cô lên Cô thoáng biết nhưng lập tức liền nhuyễn Ở trong lòng anh tiếp tục ngủ Cô chỉ nhớ rõ Anh đem cô ngâm trong nước ấm Giúp cô dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau thân mình Động tác ôn nhu thong thả Trong phòng tắm Hơi nước ấm áp càng làm cô cảm thấy buồn ngủ Cô không biết Từ thiên dận giúp cô tắm bao lâu Chỉ nhớ rõ thời điểm anh ôm cô ra khỏi phòng tắm Thời khắc cô chạm vào cái gối lớn trên giường Trong đầu cô mơ mơ màng màng Có ý niệm Sáng mai có thể thức dậy à Thôi xong rồi, có phải gặp sư phụ nữa như chuyện hạ thược lo lắng Cũng không có phát sinh Hôm sau cô tỉnh lại rất sớm Thời điểm tỉnh lại, từ thiên giận từ từ nhắm hai mắt đem cô gắt gao ôm trong ngực Đầu cô gối lên cánh tay anh Thoạt nhìn như là còn đang ngủ say Nhưng Hạ Thược biết anh cam bản đã tỉnh Nguyên khí cho lòng bàn tay anh Chỉ là vừa thu hồi Thoạt nhìn như là một đêm Để giúp cô điều giữ nguyên khí Hạ Thược nhíu nhíu mày Lòng bàn tay hướng anh Khẽ vuốt hai mà anh Sư huynh Tối qua anh không ngủ à Từ thiên giận mở mắt Đôi mắt thâm thúy tối đen Nhìn cũng không ra cảm xúc Chỉ là tối như mực đem cô ôm trong lòng Rồi lưu luyến vùi vào gái cô hàm hồ nói Ngủ một lát Đúng là gạt người Hạ thược nhẹ nhàng nhíu mi có chút ảo não Sớm biết thế này tối qua vẫn nên lừa anh Ít nhất anh có thể tốt ngủ một đêm Nghe sư phụ nói Anh về đến Hồng Kông Khoảng tháng trước liền ở trong quân khu Xử lý hết mọi việc trong một ngày một đêm Hạ thược cao mày đối nhiên đứng lên Huỳnh Trương nên ngủ một lúc đi Em sẽ gọi bữa sáng cho sư phụ Thời điểm cô đứng dậy, chan rơi xuống Cảnh xuân vô hạn hiện ra Được con duyên dáng làm ánh mắt nam nhân Nằm trên giường trở nên thâm thúy Hơi thở trở nên có chút nguy hiểm Hạ thừa cảm giác được Lập tức nhíu mày hùng hổ dọa anh Năm đó không cho em nhúc nhích Anh bị cô hù đến sửng sốt Đôi mắt đen như mực Hạ thừa hít mắt, trừng mắt nhìn từ thiên giận vài lần Lúc này mới xuống giường Mà vừa bước xuống giường, cô cảm thấy chân nhuyễn Từ lúc này tinh thần mười phần Nhưng mà thể lực như trước cảm thấy mệt. Hạ thược cơ hồ kéo thắt lưng ra ngoài, kêu khách sạn mang bữa sáng đến. Sau đó cô liền đi vào cửa phòng sư phụ đối diện. Sau khi đi vào, phát hiện đường tôn bá đã rửa mặt xong. Lão nhân thấy hạ thược đi vào, cũng không thấy tử thiên giận phía sau, liền vứt dâu cười cười. Thức thời cũng không hỏi nhiều. Chỉ là lúc người phục vụ mang bữa sáng, đường tôn bá tỏ vẻ nói. Từ biệt hơn 10 năm không trở lại Chứ không vội Ta muốn nhìn xem phong cảnh cảng này đã Ngày mai Cùng con đi gặp Trương Sư Thúc Vừa nghe Hà Thực cúi đầu hai má hồng hồng Cô cảm thấy lời nói này của sư phụ Như có ý khác Vì thế chạy nhanh đem bữa sáng cho sư phụ lấy cớ không quấy dày Sư phụ ngắm phong cảnh Rồi liền tức tốc chạy trốn Không vội à Làm sao mà có thể không vội chứ Đám người dư cửu trí bị vây trên làng trang nhỏ Ba ngày sau sẽ trở lại Nguyên bản Hạ thực tính là sẽ làm một chút việc Không nghĩ tới sư phụ cùng sư huynh đột nhiên đến Quấy giấy kế hoạch cô đã an bài Nhưng cơ hội khó có được Trong lòng cô rõ ràng không thể lãng phí tất cả mọi việc phải nhanh chóng làm Chính là sáng nay muốn đưa sư phụ Đến trường gia tiểu lâu một chuyến Cùng Trương lão nhất mạch đệ tử của hắn gặp mặt Thần phận cô chỉ sợ không thể giấu giếm được trương thị đệ tử. Chuyện này cũng không có gì, dù sao sư phụ cũng đến đây. Mà quan trọng hơn, hôm nay sư phụ cùng trương lão đoàn tụ. Cô cũng không thể nhàn rũi, chuyện nên làm thì cũng phải làm. Ăn xong bữa sáng, trước đem sư phụ cùng sư huynh đưa đến trương gia tiểu lâu rồi nói sau. Hạ thược tự mình để chọn bữa sáng cho từ thiên dẫn. Đầu tiên sữa, trứng gà, phiến mạch thì hôn khói. Bánh, đợi chút, tất cả đều có dinh dưỡng. Trở lại phòng nhìn anh ăn, một khối cũng không thừa. Thẳng đến lúc anh ăn hết, Hạ Thược mới đến chỗ hành lý của anh lấy trang phục màu đen để anh thay. Vụ quần áo tối qua, chỉ có thể đem bỏ đi. Anh tùy ý, cô chiếu cố, vô thành vô tức, thập phần phối hợp. Hai người rất nhanh chuẩn bị xong kéo hành lây ra để cửa phòng đối diện của đường Tôn Bá. Ba người đi đến đại sảnh khách sạn trả phòng gọi taxi, sau đó đi đến Trương Gia Tiểu Lâu ở ngoại thành Hẻo Lánh. Đường Tôn Bá nếu đã đến Hồng Kông, hạ thực tính cho ông ở Trương Gia Tiểu Lâu. Trời thị nhất mạch đệ tử hiện tại ở đó. Được nhìn Tiểu Lâu chỉ hai tầng, thực rất rộng, phòng tuyệt đối đủ dùng. Hơn nữa, mọi người ở cùng một chỗ và nhất có chuyện gì có thể chiếu cố lẫn nhau. Còn nữa, Trương gia tiểu lâu ở nơi hẻo lánh, tương lai nếu có cùng dư cử trí đấu pháp cũng tốt hơn, không làm thương đến người vô tội. Dọc theo đường đi, bởi vì tài xế là người ngoài, Hạ Thược cũng không có nói nhiều về tình hình hiện nay. Cô cũng không có để tài xế chạy đến Trương gia tiểu lâu, mà là sau khi đến ngoại thành, Hạ Thược đánh giá giờ, thờ đi bộ không nhiều lắm để kêu tài xế ngừng lại. Sau khi xuống xe, ba người chỉ cần đi chậm chậm. Như đi tàn bộ. Hạ thực tạm thời chưa nói chuyện đi đến đảo phong thủy sư khảo hạch, mà nói tình trạng trương thị nhất mạch đệ tử mấy năm nay. Nơi ở của trương lão, cùng với chuyện xảy ra khi cô tới gặp trương lão. Vừa đi vừa nói, dần dần đi đến trương gia tiểu lâu. Đường tôn bá, tất nhiên, liếc mắt một cái, lại nhìn ra phong thủy nơi này chi hung, đã qua hoàn cảnh phụ cận xong nhíu mày. Cái này, vô liêm sỉ, hắn ở đây dưỡng âm nhân à? Dạ, chiêu lão mấy năm nay, một lòng nghĩ đến chuyện sư phụ bị dư cử trí làm hại Nghị báo thù cho sư phụ, nên mới dưỡng mấy âm nhân Phù dữ đã luyện Là chiêu lão không biết sư phụ hôm nay đến Sư phụ đợi con chút, con đi gõ cửa Hạ Thược cầm theo hành lý từ Thiên Dận giúp đường tôn bá đi trên đường Nói xong, Hạ Thược đem hành lý ra cho từ Thiên Dận Cô chạy đến cửa tiểu lâu gõ cửa Ta đã trở về đây Cửa phòng bên trong mở ra Là ôn diệp mở cửa Chỉ thấy ở cửa Một cô gái 17-18 mặc váy trắng Và mày mỉm cười Dùng mạo cực mỹ cười dài Hẳn như mày không nhà ra hạ thược Ngươi tìm ai Trong phòng trương thị Nhất mạch đệ tử ngồi nói chuyện phiếm Cũng nhìn lại vừa thấy có tiếng hút khí Lại kinh diễm Kế đó là một vật thể phá gió bay tới đây, kèm theo âm thanh gào thét của lão nhân. Nhà đâu thôi, có biết đường trở về, tối hôm qua đi nơi nào. Cùng với một tiếng gầm lên, một lão nhân nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra. Cô gái ngoài cửa nhẹ nhàng né qua, xoay người hướng ngoài cửa chỉ chỉ. Người xem mai tới? Ôn Diệp trước cửa sừng sốt, nhìn phía hạ thượng là nhìn Trương Trung Tiên. Trương Thị Nhất Mạch các đệ tử đứng dậy sừng sốt. Mà Trương Trung Tiên liếc mắt một cái nhìn ngoài cửa, trông thấy người ngồi xe lăn là một lão nhân dấu tóc bảng trắng, nhìn hắn cười hớ hớ. Người làm cái gì thế hả? Người trước kia nhìn thiên giận trướng mắt, hiện tại làm khó tiểu thương tử của ta. Người muốn đem hai đệ tử của ta đều dọa chạy đấy à? Ở tiểu lâu của Trương gia, không khí thực sự kích động. Trời Trung Tiên hai mắt đỏ ngầu, không phải giống như lần đầu tiên khi nhìn thấy hạ thược. Mà hiện tại thực sự mắt đỏ đục ngầu Còn chảy nước mắt Hắn sinh ra trong thời kỳ khó khăn Cha mẹ hắn chết khi còn nhỏ Tại cái thời kỳ đói khổ đó Một mình sống sót Đó là điều gần như không thể Nếu không phải hắn may mắn gặp đường tôn bá Có lẽ khi 10 tuổi hắn đã chết trong tay sơn tặc Hoặc chết đói bên đường Là đường tôn bá dẫn hắn tới Hồng Kông Dẫn hắn tới bái nhập sư môn Dẫn hắn tiến tới một thế giới kỳ diệu khác Với những con người tuyệt vời Là đường tôn bá cải biến sinh vận mệnh của hắn. Hắn ở đây bái sư, học nghệ, thành danh, thành gia, rồi có những đệ tử của riêng mình. Hắn thành danh ở nơi này, cũng ở nơi này đau khổ khi biết tin sư huynh mất tích. Một lần tìm kiếm, mà đã hơn 10 năm. Nhưng không trải qua những năm tháng đau thương, biết thế nào là tình người ấm nóng, thì sẽ không thể nào lý giải loại tình cảm như cha, như huynh đệ. Từ thời điểm đường tôn bá cứ sống ở bên đường đó, ở trong lòng hắn, Hắn sớm nhận thức đường tôn bá như đại ca, cha mẹ tái sinh lần thân nhân cả đời của hắn. Hơn 10 năm không thấy khuôn mặt người thân, hôm nay đột nhiên thấy tại trước cửa nhà hắn, Triệu Trung lập tức khóc như một thiếu niên 10 tuổi xúc động. Hai cơ hồ là chạy ra, cô không cần để ý có đi dép hay không, chạy ra cửa, ở dưới bậc thang, bù một tiếng quỳ gối trước mặt đường tôn bá, bái trưởng môn tổ sư đại lễ, thành âm nghẹn ngào trở môn sư Huynh. Huynh, Trần Huynh sao thế này? Hạ Thược đã cùng Trương Trung Tiên nói qua, chân của đường Tôn Bá năm đó, đầu pháp bị thương, đã hơn 10 năm. Hiện nhiên lúc này đột nhiên thấy cố nhân, Trần Trung Tiên với sự kích động nghẹn ngào, ngược lại nhất thời quên việc này. Trọng lòng chỉ là nhớ tới bộ dáng trước kia của đường Tôn Bá, cảm thấy khác biệt quá lớn, cũng nhất thời không tiếp thu được. Chỉ là vết thương cũ, mau đứng lên. Đường tôn bá xoay người, nâng trương trung tiên lên. Hồi 10 năm trước, hắn 40 tuổi, độ tuổi chính trực. Bây giờ gặp lại, hắn là lão nhân gần 60, tóc đều lưa thưa nửa đầu, hoàn toàn là bộ dáng của một lão nhân. Đường tôn bá nhìn ánh mắt đục ngầu, đỏ ngầu, nhớ lại ngày ấy, lại nhìn lại hôm nay tất cả thay đổi, không khỏi làm người cảm khái. Thật là già đi, ngươi xem ngươi đi, không có việc làm, lên đi nuôi dưỡng kê âm nhân gì, thuật pháp kia hao tổn dương nguyên. Ngươi nếu không có luyện phù sử và huyền môn tâm pháp, hiện tại sao giống với tiểu lão đầu? Trời trùng tiên nằm một bên xe lăn, khóc lóc như đứa trẻ, kéo như thế nào cũng không đứng dậy. trưởng môn sư huynh cũng già đi, tóc bạc... À, tinh thần của ta thì hơn ngươi. Được tuôn bá cười, lại dìu hắn. Trên trùng tiền mặt không dám ngừng, chỉ thấy bà vai run run, nằm ở bên xe lăn nói. Tất cả đều chúng ta vô dụng, trưởng môn sự huynh à. Huynh hơn 10 năm chịu khổ rồi. Ấy, ta nào chịu khổ, ta cảm thấy 10 năm nay ông trời đối với ta không tệ. Có thiểu thực tử theo giúp ta, coi như là có chút năm thanh nhàn, hưởng chút thiên luân chi nhạc. Người lại là các người Nghe qua không tốt lắm Là ta không tốt Không ở nơi này 10 năm Khiến các người chịu khổ Không, không có, không có Chưa trùng tiền liên tục lắc đầu Nhưng không ngẩng đầu lên đồ lắm, tốt lắm, mau đứng lên nào Ở đây có đồ đệ đồ tôn của người Khóc lóc như vậy, ra cái bộ dáng gì nữa Chưa trùng tiền ngang bướng Không nói lý lẽ Ta không vậy làm sao chứ Ngày nào đó ta không còn, bọn họ khóc như vậy Không khóc ấy hả, không khóc chính là bất hiếu Không phải trương thị nhất mạch đệ tử Đường tuần bá giờ khóc giờ cười Thế giận, tiểu thực tử à Chúng ta vào nhà, để ăn một mình ở bên ngoài khóc đi Vào nhà rót cho ta chén trà Thời tiết tháng 10 ở Hồng Kông Giữa trưa còn nóng như vậy Ây à, già rồi ra rồi Ở phương Bắc hơn 10 năm Bây giờ trở về, ngay cả khí hậu không thích ứng được Hạ thược cùng từ thiên giận ở cửa gật đầu, hai người phụ giúp đường tôn bá đi vào nhà. Trời trung tiên, tại chỗ nhảy dựng lên, rất nhanh lau hết nước mắt trên mặt, quay đầu hô quát. Cũng chưa ngay thưa trưởng môn tổ sư nói cái gì ư, mau nhanh lên pha trà, kính trà cho ta. Các bạn thân mến, gì mới tiếp theo của chuyện như thế nào thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn vào tập kế tiếp ngày mai. Còn bây giờ hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé. Ngọc Mai xin chào các bạn, đêm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn, phong thủy sư của tác giả Phượng Kim, chuyện edit bởi Ngạn, Nước Biển Xanh, Đại Vân, Giu Phạm của các bạn editor trên trang mạng.com bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube nghe kể chuyện mà đêm khuya. Các bạn vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện.